bốn trăm ba mươi ba chúng tia sáng k h i ê n khiêng siêu thần la thiên t r ì n h liên tục không ngừng cựu vĩ chặt cả hội tụ ở cường tập phở dễ đồm lòng bàn tay bên trong một viên bất kể là ngưng tụ tốc độ vẫn là trả cờ dạng mật độ thể tích đều vượt qua kỷ nở bệ ẹ thích thả ra vĩ thú ngọc ngắn ngủi khoảng khắc liền ngưng tụ mà huy sau đó phát xạ ra ngoài hai k h ỏ a vĩ thú ngọc va chạm trong nháy mắt nhất thời hóa thành to lớn quang cầu thôn vệ tất cả nhưng ở mãnh liệt trả cờ dạ đụng nhau sau đó một đạo màu cam quả cầu ánh sáng đánh phía kỳ nở bệ ẻ không xong kỳ nở bệ ẻ trong cơ thể bắt vĩ sắc mặt đại biến mặc dù chỉ là cựu vị phân nửa trả cờ dạ nhưng chỉ cần có thể hoàn mỹ vận dụng cái này phân nửa trả cờ dạ đều là hết sức đáng sợ đỡ không được c a ẩ m ẩ m mã bị đám người đã sớm nhanh chóng lui lại kỳ nở bệ ẻ bắn một kích chẳng nhưng không có, có hiệu quả ngược lại bị dịch thần một kích vi thú ngọc cho chúng mục tiêu nổ không rõ súng chết lần này phiền phức đến mức tận cùng u tạ tàn tiểu giặc ỉm tự hạ dịch thân phía trước lớn nhất không đủ chính là trả cờ giả theo không kịp không cách nào triệt để phát huy ra cường tập phở dễ đổm tất cả lực lượng càng không cách nào thời gian d à i khống chế món này vũ khí có thể hiện tại có được c ử u vĩ lực lượng hắn căn bản là không cố kỵ gì cường tập phở dễ đổm tính áp đảo sức chiến đấu c ử u vĩ chặt cả làm phụ trợ cùng nguồn năng lượng coi như n ỉ dạ liên quân nhân viên so với sai nhận n g u ồ n khổ n g lồ. nhưng muốn thắng cũng thật ở là quá khó khăn sa d ù tô bi tâm cũng chìm vào đáy cốc hắn là lao giang hồ đã trải qua quá nhiều chiến tranh cùng nguy hiểm nhưng cũng chính là bởi vì như thế cũng để cho hắn đối với cục diện chiến đấu thấy vạn phần thấu triệt không phải còn có cơ hội thiên đạo vẹn nhìn chăm chú vào dịch thần từng cái thông linh t h ú không ngừng bị triệu hoán đi ra đều không ngoại lệ toàn bộ đều là phi hành thông linh thú những thứ này thông linh thú toàn bộ cùng nhau bay về phía cường tập phở dễ đổm đều biến mất đi cường tập phở dễ đổm rang hai tay ra đột kích pháo laser bay ở c h u v i không tách ra hỏa t ừ n g đạo chùm tia sáng không ngừng bắn phá xuyên cờ hờ a xuống phía dưới những thứ này thông linh thú còn không có tiếp cận cũng đã bị toàn bộ chém rớt thật là đáng sợ hạ tặc cả c ả s ỉ vô lực t h ế trên mặt đất hắn đã chi chỉ không nổi sau cùng một lần thần uy đã thi triển ra hắn hiện tại đã chi nhiều hơn thu tinh thần của mình cùng trả cơ ra nếu như không phải bên người có tinh xảo ý h y y liệu nhi ra trị liệu hắn hiện tại cả cả s ỉ phòng chừng sẽ hư thoát mà chết vạn tượng thiên dẫn thiên đạo vẹn tự tay bắt một cái một cổ cường đại lực hấp dẫn buộc phát ra ngay cả c h ỉ bạ c ụ tèn xấy đều không thể g i à n g buộc ta ngươi cảm thấy vạn tượng thiên dẫn có thể chứ dịch thần khinh thường nói ta muốn không phải g i à n g buộc ngươi mà là giảm bớt tốc độ của người thiên đạo v ẹ n bay về phía cường tập phở dễ đổm hai tay mở ra lẽ nào hắn dự định muốn thi triển một chiêu kia dịch thần lập tức phản ứng kịp người này là muốn sử dụng sánh ngang chỉ bạ c ụ t h n xây một chiêu khắc kinh khủng cấm thuật còn có hy vọng xạ dù tô b ỉ vốn là muốn tuyệt vọng nhưng chứng kiến xuất thủ là thiên đạo v ẹ n nghĩ tới gì nệ gẳng truyền thuyết hắn nhất thời bốc cháy lên hy vọng nhưng trong lòng đồng thời cũng khổ sắp không gì sánh được không nghĩ tới phía trước chúng ta còn đang suy nghĩ làm sao đối phó ạ cà sủ kỳ kết quả là lại là muốn dựa vào ạ cà sủ kỳ nhân đối phó dịch thần đúng là mỉa mai a muốn đối kháng dịch thần cường tập p h ở dễ đổm phỏng chừng duy nhất phương pháp chính là đem mản dễ kỳ ổ xạ dìn g ặ n g để thăng tới càng cấp bậc cao có thể xạ sủ kẻ còn không có lớn lên a ủ chỉ hạ ỉ t r ị a bên trong tâm cũng là vô lực cực kỳ hắn cũng chỉ có thể đem hy vọng giao phó cho thân là địch nhân vẹn chỉ băng vào hắn coi như hắn liều mạng không ngừng thi triển thành thuộc thể sở s ạ nụ đều hoàn toàn không phải cường tập phở dễ đổm đối thủ không nghĩ tới tên hôn đàn này ngu ngốc c ư nhiên đem cựu vĩ lực lượng vận dụng đến tình trạng này hắn chính là không có tiến hành qua bất luận cái gì v ì thu trả cờ dạ không chế huấn luyện a kỳ n b ẹ -E、ở hố sâu to lớn ở giữa đi tới thoạt nhìn chật vật không ngớt hơn nữa cũng thụ thường không nhẹ nếu như là như vậy nói chỉ có một giải thích bát vi nói rằng cái gì giải thích kỳ nbe hỏi đó chính là cửu vĩ hoàn toàn ở không vì dư lực trợ giúp hắn vì hắn phối hợp khống chế trả cờ dạ để dịch thần chỉ cần tâm niệm vừa động vi thú trả cờ dạ ở cửu vĩ phối hợp khống chế hạ là có thể dựa theo dịch thần tư duy đi điều động b á t vĩ nói ra ta cũng không còn nghĩ đến vi thú trong nhất kêu lao cửu vĩ thế mà lại giúp hắn như vậy ở phong ấn phá vỡ sau đó c ư nhiên không có lập tức ly khai hoặc là lâm trận phản chiến đối phó x a ẩn ngược lại sẽ như vậy giúp h ắ n câu mười điểm giật mình không chỉ là bắt vĩ còn lại vi thú cũng là kinh ngạc nhìn cựu vĩ ta nói cựu vĩ ngươi làm sao đ ố n g nhiên vào được không biết nơi đây vị trí không nhiều lắm sao ở dịch thần trong cơ thể y chỉ bị tức giận đối với cựu vĩ nói rằng vô dụng ly miêu vẫn là qua một bên chơi đi cựu vĩ ngẩng đầu nói rằng ngươi nói cái gì ngươi con này ngu xuẩn hồ ly sủ cả c ủ nhất thời tức nổ tung bất quá suy nghĩ đến chính mình trả cờ dạ đã tiêu hao bảy tám phần liền tạm thời không phải cùng ngu xuẩn hồ ly tính toán Y c h i bi cựu vĩ cảm tạ dịch thần thanh em quanh quẩn ở hai vị thu bên h a i đối với hai vị thú đặc biệt Y c h i bi dịch thần thật sự chính là cảm kích vạn phần nếu như không phải hắn một mực giúp mình chu toàn nói hắn nơi nào sẽ dễ dàng như vậy đạt được cựu vĩ trợ giúp rừng a cựu vĩ bưu môi thần đỡ dở quay mặt đi su cạ cù cũng là lộ ra một nụ cười siêu thần la thiên trinh không có gì sánh kịp lực bài xích lấy thiên đạo vẹn làm trung tâm ở trên không ở giữa buông thả ra tới coi như là cách không trên cao xa như vậy đại địa đều bị một cổ cường đại lực bài xích cho vỡ ra tới không ít nhị dạ đều trực tiếp chúng chiêu bị siêu thần la thiên trinh cho chúng mục tiêu đánh thổ huyết bay rớt ra ngoài cách xa như vậy nhị dạ liên quân cùng xa nhẫn đều bị lan đến gần chớ nói chi là đến gần nhất dịch thần cùng cường tập phở dễ đổm dịch thần trước tiên liền mệ tờ rủ mỹ bỏ vào trong khoang điều khiển mặt đối mặt sông tới mặt so với sóng thần bạo phát còn kinh khủng hơn vô cùng sức đẩy một đợt sóng tiếp nối một đợt sóng vĩnh vô chỉ cảnh một dạng đánh tới lập tức đem số lượng cao cựu vi chặt cả rót vào chùm tia sáng khiên trong chùm tia sáng khiên lập tức mở rộng đạt tới sử dụng cường tập phở dễ đổm lớn nhất từ trước tới nay tình trạng có c ử u vĩ chặt cả chống đỡ căn bản không cần lo lắng t r ả cờ dạ tiêu hao quá lớn tình huống đang quần quận không ngừng c ử u vĩ chặt cả dưới sự ủng hộ hai tay chùm tia sáng khiên trọng điệp cùng một chỗ lúc lên lúc xuống đem cường tập phở dễ đổm bảo vệ d à y đặc thực thực rầm d ầ m d ầ m liên tiếp căn bản d ừ n g không xuống c ự đại tiếng đánh thả phật sơn hồng bạo phát một dạng duy trì liên tục không ngừng từ siêu thần la thiên trinh cùng cường tập phở dễ đổm va chạm địa phương nổ vang ra tới cầu thả cầu vợ tốt